Elon Musk, từ ước mơ đến hành trình quá gian vào giải ngân hà. Chương 1, bữa tối cùng Elon Anh có nghĩ tôi điên không? Elon Musk chợt bật ra câu hỏi này, khi chúng tôi sắp dùng xong bữa tối tại một nhà hàng hải sản sang trọng ở Palo Alto, California. Tôi tới đây trước, yên vị và biết Musk sẽ lại đến muộn như mọi khi. Chừng 15 phút sau, Musk xuất hiện với chiếc quần bò hàng thiết kế, áo sơ mi kẻ caro, cùng đôi giày da. Musk cao tầm 1m85 Nhưng bất cứ ai gặp anh Đều có cảm tượng anh còn cao hơn thế Bờ vai anh rộng Cơ thể vạm vỡ và chất nịch Những tượng anh sẽ oai vệ bước vào phòng Vậy mà kỳ thực anh lại tỏ vẻ e dè Anh hơi cuối người bước tới Bắt vội tay tôi rồi ngồi xuống ghế Phải mất mấy phút làm quen Anh mới cảm thấy thoải mái hơn Musk mời tôi đi ăn tối để đàm phán 18 tháng trước Tôi từng ngỏ ý viết một cuốn sách về anh Anh nhắn lại không đồng ý hợp tác cũng như trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Lời khước từ thật nhói buốt vào lúc đó, nhưng lại khiến người phóng viên trong tôi miệt mài làm việc hơn. Tôi dành một năm rưỡi đào với các nguồn tin và nghiên cứu tiểu sửa đời Musk. Nhiều nhân viên cũ tại các công ty của Musk như Temple, Tesla Motors và SpaceX đồng ý chuyện trò. Thêm nữa, tôi quen biết nhiều bạn bè Musk, và họ có hàng tá chuyện để chia sẻ. Sau khi phỏng vấn khoảng 200 người, tôi lại được nghe giọng Musk lần nữa. Anh gọi tới nhà tôi vào một tối nọ và quả quyết rằng chuyện này chỉ có thể diễn ra theo một trong hai hướng. Hoặc anh chặn tất cả mọi người trò chuyện với tôi. Hoặc anh sẽ giúp tôi thực hiện dự án. Dĩ nhiên, tôi đáp mình thích lựa chọn thứ hai. Musk cho hai anh sẵn lòng hợp tác nếu được đọc cuốn sách trước khi xuất bản và thêm thắt chú thích. Anh sẽ không thay đổi nội dung bản thảo, nhưng muốn có cơ hội sửa lại những điểm mà anh cho là chưa thỏa đáng. Tôi hiểu suy nghĩ đó đến từ đâu. Musk muốn kiểm soát câu chuyện về đời anh. Anh là một nhà vật lý được đào tạo bài bản và ghét cay ghét đắng các lỗi sai kỹ thuật. Bất kỳ sai sách nào trong cuốn sách cũng có thể dày vò anh hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Dấu hiệu rõ quan điểm đó song tôi vẫn không thể để anh đọc trước cuốn sách. Một nhà báo phải có quyền tự do nghiên cứu đối tượng và giới thiệu kết quả khám phá với thế giới, mà không sợ bất kỳ ai giám sát và cố gắng bẻ công tác phẩm vì tư lợi. Bên cạnh đó, Musk có phiên bản sự thật riêng và thường khác biệt cách nhìn của người khác Sau cùng, Musk có xu hướng đưa ra những câu trả lời dài dòng ngay cả với các câu hỏi đơn giản và nghĩ rằng phần chú thích sẽ dài hơn cả cuốn sách Bữa tối thịnh sản này là cơ hội để chúng tôi bàn về tất cả những vấn đề trên tranh luận một chút và xem điều này sẽ dẫn cả hai tới đâu Đầu bữa ăn, chúng tôi chuyện trò một hồi về những nhân vật cả hai đều quen biết như doanh nhân nổi tiếng Howard Hughes và nhà máy sản xuất xe điện Tesla 20 phút sau Bùi bàn ghé qua chờ gọi món và Musk liền nhờ anh ta gợi ý các món hợp với chế độ ăn kiêng của mình. Vào thời điểm đó, anh đang theo low-cost và cố gắng tránh các món như mì ống, bánh mì hay đồ ngọt. Cuối cùng, anh quyết định chọn vài miếng tôm hùm chiên rưới sốt mực đen. Trước khi bước vào cuộc thương lượng, Musk bắt chuyện và cởi mở theo phong cách nghiêm túc độc nhất vô nhị. Anh bộc lộ nỗi lo sợ rằng Larry Page, người đồng sáng lập Google, Có thể sẽ xây dựng đội quân robot sở hữu trí thông minh nhân tạo có khả năng hủy diệt nhân loại. Tôi thật lo lắng về chuyện này, Musk nói. Tuy rất thân thiết và hiểu rõ Ted thực tốt tính, nhưng Musk vẫn chẳng thể an lòng. Trên thực tế, chính điều đó lại là vấn đề. Bản chất tốt đẹp của Ted khiến anh đinh ninh rằng máy móc sẽ mãi tuân theo mệnh lệnh của con người. Tôi không lạc quan như thế, Musk bột bạch. Anh ấy có thể vô tình sản xuất ra một thứ gì xấu xa. Đồ ăn được đưa tới. Musk liền ngấu nghiến. Anh khiến đồ ăn biến mất nhanh chóng chỉ với vài miếng ngoạm lớn. Muốn làm vui lòng Musk và giữ anh có hứng chuyện trò, tôi chuyển cho anh miếng thịt bò bít tết lớn từ địa bình. Kế hoạch thành công. Được 90 giây. Thịt. Miếng to. Hách sạch. Phải mất một lúc tôi mới chuyển hướng được suy nghĩ của Musk từ robot chính nhân loại sang cuốn sách. Ngay khi ấy, Musk lập tức hỏi lý do vì sao tôi muốn viết về anh. Tôi đã chỉ chờ có thế. Tôi hào hứng thương một bài diễn thuyết dự tính kéo dài 45 phút về tất cả nguyên nhân tại sao Musk nên để tôi xâm nhập vào cuộc đời anh. Và anh nên cho phép điều đó mà không có bất cứ kiểm soát nào. Ngạc nhiên thay, chỉ vài phút sau, Musk ngắt lời tôi và đáp gọn lỏng được thôi. Bữa tối kết thúc bằng cuộc chuyện trò thoải mái và Musk cũng bỏ luôn thịt đơn ăn kiêng lành mạnh vì món tráng miệng hình kẹo bông khổng lồ. Mọi chuyện đã được dàn xếp. Musk cho phép tôi trò chuyện cùng các giám đốc trong công ty bạn bè, và gia đình anh. Anh sẽ dùng bữa tối cùng tôi mỗi tháng một lần cho tới khi dự án hoàn thành. Lần đầu tiên, Musk để một phóng viên nhìn sâu vào bên trong thế giới của mình. Chừng hai tiếng rưỡi sau khi chúng tôi bắt đầu, Musk đặt hai tay lên bàn, đứng người đứng dậy, rồi dừng lại. Anh nhìn xoáy vào tôi rồi thốt ra một câu hỏi kỳ lạ. Anh có nghĩ tôi điên không? Câu hỏi ấy khiến tôi nín lặng dây lát khi đang cố gắng định hình xem liệu đây có phải là lời đánh đố hay không? Sau này, khi đã dành nhiều thời gian bên Musk, tôi mới nhận ra rằng câu hỏi này dành cho anh nhiều hơn là cho tôi. Tôi có nói gì cũng chẳng quan trọng. Musk đang dừng lại lần cuối, tự hỏi thành tiếng liệu tôi có đáng tin không và nhìn sâu vào mắt tôi để đưa ra phán quyết. Vài giây sau, chúng tôi bắt tay nhau, rồi Musk phút đi trên chiếc xe sedan Tesla Model S đỏ rực. Chương 2. Thế giới của Elon Bất cứ nghiên cứu nào về Elon Musk đều bắt nguồn từ trụ sở công ty chế tạo tên lửa SpaceX tại Hawthorne, California, vùng ngoại Los Angeles. Đó là nơi khách tham quan sẽ nhìn thấy hai tấm áp phích sao hỏa khổng lồ treo cạnh nhau trên bức tường gần văn phòng làm việc của Musk. Tấm bên trái mô tả sao hỏa hiện tại, một tinh cầu đỏ, lạnh lẽo, trống không. Còn bên phải chỉ ra hình ảnh tưởng tượng về sao hỏa, một lục địa xanh bao la được bao quanh bởi các đại dương. Hành tinh này đã được làm ấm và biến đổi cho phù hợp với sự sống của con người. Musk muốn điều đó xảy ra. Biến loài người thành giống loài định cư ngoài không gian là mục tiêu trọn đời anh. Anh muốn có một kế hoạch dự phòng cho nhân loại phòng khi chuyện tồi tệ xảy đến với trái đất. Ví dụ như một tiểu hành tinh đột ngột đâm sầm vào trái đất, hay đại dịch khủng khiếp xóa sổ sự, sự sống của hàng tỷ người, hoặc vấn nạn do chính con người gây ra như hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tôi muốn chết với niềm tin về một tương lai tươi sáng dành cho nhân loại Anh chia sẻ, nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề năng lượng bền vững và đạt được bước tiến vượt bật trên con đường trở thành chủng loài đa tinh cầu, với nền văn minh tự cường được xây dựng trên một hành tinh khác, để đương đầu với kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy đến thì, anh dừng lại một lát rồi nói tiếp, tôi nghĩ điều đó sẽ thực sự tuyệt vời. Nếu Musk nói hay làm điều gì nghe chừng phi lý, thì đó là bởi dường như ở một mức độ nào đó, chúng thực sự gần giống như vậy. Chính bản tính sẵn sàng giải quyết những khó khăn không tưởng đã biến anh thành thần tượng của thung lũng Silicon, trung tâm tiến bộ công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Tại đây, những doanh nhân cung cấp như Larry Page nói về anh đầy kính trọng, còn các doanh nhân trẻ phấn đấu, để được như Elon. song bên ngoài thung lũng Silicon, mọi người thường nhìn Musk bằng con mắt ngờ vật. Họ nghĩ Musk chỉ là một tay giàu sổi nhờ những chiếc xe điện phù phiếm, năng lượng mặt trời, và tên lửa. Tuy nhiên, vào đầu năm 2012... Ngay cả những kẻ hồ nghi cũng bắt đầu nhận thấy Musk đã đạt được những thành tựu thực sự. Công ty nào của anh cũng đạt được những thành công chưa từng thấy. SpaceX phóng một đầu tên lửa tiếp tế lên trạm không gian quốc tế ISS và đưa nó trở lại trái đất an toàn. Còn Tesla Motors cung cấp mẫu xe Model S, một chiếc sedan tuyệt đẹp chạy bàn điện, khiến ngành công nghiệp xe hơi sợn sốt tột độ. Musk cũng là chủ tịch kim cổ đông lớn nhất của công ty năng lượng mặt trời SolarCity, đang ngày một phát triển. Chỉ trong vẹn vẹn vài thập kỷ, Musk đã đồng thời đạt được những tiến bộ vượt bậc trong cả ba lĩnh vực công nghiệp, hàng không vũ trụ, xe hơi và năng lượng. Thật khó tin rằng Hawthorne lại là căn cứ địa của tất cả những nỗ lực, tham vọng, cũng như tinh thần năng động đầy ấn tượng. Đó là phần xấu xí của hạt Los Angeles, với những tòa nhà sạch sẽ bao quanh những tòa nhà còn sạch sẽ hơn. Nhưng lừng lẫn giữa đống đổ nát ấy lại là một tòa nhà sáng trắng rộng 5,1 hecta. Đó là trụ sở chính của SpaceX. Lần đầu tiên ghé thăm Stage X, tôi được chứng kiến cảnh tượng hàng trăm kỹ sư và thợ cơ khí đang chế tạo đồng thời hàng loạt tên lửa ngay từ những khâu đầu tiên. Cả nhà máy là một khu công xưởng khổng lồ, nằm gần cuối là khu giao nhận, nơi tập kết những khối kim loại đồ sộ, rồi chuyển tới các máy hàng cao tới 2 tầng. Còn bên kia là các kỹ thuật viên bận áo trắng đang chế tạo bo mạch chủ, radio cùng nhiều thiết bị điện tử khác, những người khác làm việc trong một buồn kính đặc biệt, kính mít chế tạo đầu mang khí cụ khoa học cho tên lửa mang lên trạm không gian quốc tế. một nhóm đàn ông xanh trổ, đầu đội khăn, mở nhạc rock ông ý đang quấn dây điện quanh các động cơ tên lửa. những thân tên lửa hoàn thiện được xếp thành hàng dài chờ chuyển lên xe tải. những tên lửa khác nằm ở khu vực khác của tòa nhà đợi chờ sơn trắng. thật khó có thể bao quát toàn bộ nhà máy cùng một lúc. nhiều tên lửa đang chuyển động đều quanh đủ chủng loại máy móc kỳ lạ. các công ty của Musk cũng đặt tại một số tòa nhà gần đó. Một tòa nhà có mái công, trông như nhà chứa máy bay. Đó chính là nơi nghiên cứu, phát triển kim sưởng thiết kế của Tesla. Đó cũng là nơi công ty chút kiểu dáng của mẫu sedan Model S và dòng xe Model X SUV sau đó. Ở bãi đổ xe bên ngoài xưởng Tesla đã xây dựng một trong nhiều trạm sạc năng lượng cho các tài xế Los Angeles để họ có thể sạc điện miễn phí. Cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với Max diễn ra tại xưởng thiết kế này, tôi phần nào nắm được cách trò chuyện cũng như hành xử của anh. Anh tự tin nhưng đôi lúc lại tỏ ra nhút nhát và lúng túng. Anh vẫn còn âm hưởng giọng Nam Phi và như giới kỹ sư, anh thường dừng lại tìm chính xác từ cần nói. Khi chuyện trò, anh cũng có xu hướng dùng thuật ngữ kỹ thuật nói về vấn đề kỹ thuật, chứ không phải là những lời giải thích đơn giản. Musk mong bạn phải chú tâm lắng nghe. Những điều đó chẳng gây khó chịu, bởi thực tế, Musk có tài kể chuyện cười và rất cuốn hút. Có điều bất cứ cuộc trò chuyện nào với người đàn ông này cũng mang lại cảm giác rõ ràng rằng chúng có mục đích và gây áp lực. Musk không chuyện trò vô bổ. Các doanh nhân thành danh thường có đội ngũ trợ lý vây quanh. Nhưng Musk đa phần chỉ một mình di chuyển quanh 10 và Tesla. Trong công ty của mình, Musk chẳng có gì giống anh chàng lén lén vào nhà hàng hôm nào. Anh là chủ nơi này và sải bước đầy quyền uy. Musk chuyện trò cùng tôi khi đang đi quanh tầng lầu chính của sưởng thiết kế. Kiểm tra các bộ phận và toàn bộ xe. Tại mỗi trạm, nhân viên độ xô ra gặp Musk và liến thoáng báo cáo thông tin. Anh chăm chú lắng nghe, tiến hành xử lý và gặp cuộc nếu hài lòng. Sau đó, nhân viên tản ra chỗ khác và Musk di chuyển sang ổ thông tin tiếp theo. Một hôm, Franz von Hoeshausen, trưởng bộ phận thiết kế của Tesla, muốn Musk xử trí vấn đề bố trí chỗ ngồi cho dòng Model X. Khi họ thảo luận, vài công nhân ghi chép lại. Rồi họ bước vào căn phòng phía sau để nghe bài thuyết trình của các chuyên viên đến từ công ty cung cấp phần mềm đồ họa cao cấp, những người đang gắn thuyết phục Musk mua sản phẩm của họ. Sau đó, Musk tiến về phía nguồn âm thanh ồn ào, náo động, một khu nằm sâu trong xưởng thiết kế, nơi các kỹ sư Tesla đang thiết kế các bộ phận cho tòa tháp trang trí cao tới 9,1m nằm bên ngoài trạm sạc điện. Có vẻ thứ này sẽ sống sót qua cơn bão cấp 5, Musk nói, hãy làm nó mạnh hơn một chút. Cuối cùng, Musk và tôi lên chiếc xe Model S màu đen của anh rồi phóng về trụ sở chính của SpaceX. Anh thổ lộ nỗi lo lắng về thực trạng của ngành công nghệ và mong muốn được chứng kiến nhiều người chế tạo máy móc, thiết bị mang tính đột phá. Tôi nghĩ có lẽ quá nhiều kẻ thông minh đang theo đuổi lĩnh vực Internet, tài chính và pháp luật. Musk nói trên đường về, đó là một phần nguyên do tại sao chúng ta không thấy nhiều phát minh mới. Sứ Musk là sự khải huyền. Đó là điều tôi tìm kiếm từ khi tới San Francisco 15 năm trước với tư cách nhà báo. San Francisco có một lịch sử lâu đời gắn liền với lòng tham, nơi đây trở thành thành phố sau khi cơn sốt vàng dấy lên, kéo theo hàng nghìn, hàng nghìn người đua nhau đến thử sức và làm giàu nhanh chóng. Kinh tế thịnh vượng rồi suy thoái như một nhịp điệu của nơi này. Tới năm 2000, San Francisco lại sôi sụp trong cơn sốt bong bóng.com, đã chuẩn bị cuốn vào ảo vọng làm giàu trong chớp mắt nhờ Internet. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt năng lượng từ thứ ảo tượng chung này, nó như thể tiếng trầm rì liên tục, khiến cả thành phố rung chuyển. Bạn không cần phải làm ra sản phẩm, khiến mọi người thèm muốn, mà chỉ cần nảy ra ý tưởng kinh doanh trên Internet, để gọi vốn từ các nhà đầu tư. Mục tiêu duy nhất là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt trong thời gian ngắn nhất, bởi tất cả đều biết rằng cuối cùng sự thật sẽ được phơi bày, và khoảng thời gian tuyệt vời sẽ chấm dứt. Ảo vọng làm giàu nhanh chóng nhờ Internet sụp đổ vào năm 2001 khiến San Francisco và thông lũng Silicon luống sâu vào cơn suy thoái trầm trọng. Ngành công nghệ không biết phải làm gì với chính mình. Những nhà đầu tư đã mất bộn tiền không muốn bị coi là ngu ngốc và phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Vì thế, họ quyết định dừng đầu tư cho mọi dự án mạo hiểm mới. Giới doanh nhân ngừng lôi kéo nhà đầu tư bằng các đề xuất sản phẩm táo bạo mà thay vào đó là những thứ nhỏ nhặt, Tâm thường mà họ nghĩ rằng sẽ đầy cuốn hút trong thời kỳ bảo thủ này. Các công ty và ý tưởng hình thành trong giai đoạn này là bằng chứng cho bước thuộc lùi về tiến bộ. Google xuất hiện và thực sự phát đạt vào năm 2002, nhưng đó chỉ là ngoại lệ duy nhất. Từ đó cho tới khi Apple ra mắt iPhone vào năm 2007, nơi đây là hoang mạc của những công ty tẻ ngắt. Và các tân binh nổi bật tiếng vào như Facebook hay Twitter hiển nhiên không muốn dẫm vào vết xe đổ của những bậc tiền bối như Hewlett Packard. Intel, sông Microsystems trong việc chế tạo hàng hóa hữu hình và tuyển dụng tới hàng chục nghìn công nhân trong quá trình phát triển. Mục tiêu của những công ty thế hệ mới chuyển dịch từ chấp nhận rủi ra cao và tạo ra ngành công nghiệp mới sang việc đưa ra các ứng dụng đơn giản chiều lòng khách hàng để kiếm tiền quảng cáo trên website. Những bộ ốc vĩ đại nhất của thế hệ tôi đang nghĩ cách khiến mọi người ấn vào quảng cáo. Jeff Hammerbaker, một kỹ sư đời đầu của Facebook, mỉa mai nói, thật tệ. Đáng ra... Musk cũng là một phần của sự trì trệ cũng như cách suy nghĩ này. Năm 1995, anh nhảy vào cơn cuồng điên Internet. Sau đó, vừa chân ướt chân ráo rời khỏi đại học. Anh thành lập Zip2, tiền thân của York. Công ty đầu tiên ấy nhanh chóng trở thành chiến tích vẽ vang. Musk bỏ túi 22 triệu đô la từ thương vụ bán lại Zip2, rồi dốc gần như tất cả tiền bạc vào dự án tiếp theo. Một công ty khởi nghiệp mà sau này trở thành PayPal, dịch vụ tài chính trực tuyến nổi tiếng. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của Apple, Musk trở nên siêu giàu khi eBay mua lại công ty với giá 1,5 tỷ đô la vào năm 2002. Thay vì lượng lờ xung quanh thung lũng silicon và rơi vào trạng thái rầu rĩ như những người đồng cấp, Musk quyết định chuyển tới Los Angeles, anh ném 100 triệu đô la vào SpaceX, 70 triệu đô la vào Tesla và 10 triệu đô la vào SolarCity. Đầu tư vào cổ máy xây tiền này có thể nhanh chóng khiến Musk tự tay hủy đi cơ nghiệp bạc triệu của mình. Tất cả những công ty này đều được đánh giá là quá mạo hiểm và khó nhằn. Hơn thế, Musk lại chế tạo ra những sản phẩm hữu hình siêu phức tạp tại Los Angeles và thung lũng Silicon, hai trong số các thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Điều này xảy ra tại thời điểm mà nhiều người quả quyết rằng nước Mỹ không thể cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Tuy vậy, Musk đã thúc đẩy và biến sản xuất thành lợi thế chính của công ty. SpaceX và Tesla gắn sức tự chế linh kiện thay vì chuyển cho đối tác, các công ty của Musk chấm dứt lối suy nghĩ về cách thức hoạt động truyền thống trong ngành hàng không vũ trụ, xe hơi và năng lượng mặt trời. Với SpaceX, Musk đang tiến hành phóng vệ tinh cũng như các khoang chở hàng lên vũ trụ bằng những quả tên lửa khổng lồ. Anh cạnh tranh trực tiếp với những gã khổng lồ đang phục vụ quân đội Mỹ, bao gồm các công ty hàng không như Lockheed Martin và Boeing. Anh cũng đạo sức với nhiều quốc gia. Đặc biệt là Nga và Trung Quốc, SpaceX đã gây dựng tên tuổi như nhà cung cấp tên lửa rẻ nhất trong ngành. Nhưng điều đó chưa đủ để giành chiến thắng. Ngành kinh doanh vũ trụ đi kèm với với hàng loạt những vấn đề chính trị phức tạp. Trong đó, công ty phải chiến thắng các nhà lập pháp ở Washington, D.C. Và vì thế, Musk cần tăng cường học hỏi về kỹ năng thuyết phục. SpaceX đang thử nghiệm phóng các tên lửa tái sử dụng có thể đưa tàu chở hàng lên không gian và hạ cánh xuống bề phóng cũ tại trái đất với độ chính xác tuyệt đối. Nếu công ty hoàn thiện kỹ thuật này, đó sẽ là một đòn mạnh giáng vào tất cả các đối thủ đồng thời đưa nước Mỹ trở lại vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đưa hàng hóa và con người lên vũ trụ. Bản thân Musk cũng hiểu rõ mối đe dọa này sẽ khiến anh có vô số kẻ thù khốc liệt. Danh sách những kẻ không bận tâm tới việc tôi biến mất đang ngày một dài thêm, Musk nói. Gia đình lo sợ người Nga sẽ ám sát tôi. Với Tesla Motors, Musk gắn sức cách mạng hóa phương thức sản xuất và phân phối ô tô. Thay vì tập trung vào dòng xe hybrid chạy bằng cả nhiên liệu xăng lẫn điện mà Musk coi là sự thỏa hiệp nửa mùa, Tesla tạo ra các loại xe hơi dùng điện toàn phân khiến mọi người phải thèm muốn và đẩy xa giới hạn của công nghệ. Musk đã cấp vốn cho SolarCity, công ty lớn nhất trong lĩnh vực lắp đặt tấm pin mặt trời cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Đồng thời, Musk cũng đề ra ý tưởng cho Solar City và giữ chức chủ tịch. Trong giai đoạn các doanh nghiệp công nghệ sạch thất bại với tần sức đáng lo ngại, Musk đã xây dựng hai công ty thành công nhất thế giới. Đế chế của Musk với hàng chục nghìn công nhân cùng sức mạnh thực sự đã đánh thức ba ngành công nghiệp và biến Musk trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Với khối tài sản lên tới trên 10 tỷ đô la, chuyến thăm đầu tiên của tôi tới SpaceX đã hé lộ đôi điều về cách Musk thực hiện tất cả những điều trên. Mục tiêu đưa nhân loại lên sao hỏa nghe có vẻ dị thường, nhưng lại chính là động lực thua thúc nhân viên của anh. Trên thực tế, nhân viên của cả ba công ty đều ý thức rõ ràng họ đang cố gắng chinh phục những điều vĩ đại, và điều này giúp họ tiến lên mỗi ngày. Musk đặt ra những mục tiêu không tưởng hay bốc lột nhân viên tới tận xương tủy, chỉ bởi anh đang cố gắng. Ông, cứu loài người, Musk tự tạo ra cho mình đời sống khác thường nhằm quản lý và duy trì tất cả những nỗ lực trên. Một tuần bình thường của anh bắt đầu trong căn biệt thự ở Bel Air, khu vực thượng lưu tại Los Angeles. Vào thứ hai, anh làm việc cả ngày tại Space 10. Đến thứ ba, anh bắt đầu tại Space 10 rồi lên máy bay riêng và đáp xuống thung lũng Silicon ở Nam California. Anh dành đôi ngày làm việc cho Tesla ở trụ sở chính tại Palo Alto và nhà máy tại Freeman. Musk không có nhà riêng ở thung lũng Silicon nên thường lưu trú tại khách sạn hay nhà bạn bè. Để đặt chỗ... Trợ lý của Musk sẽ gửi email hỏi, còn phòng cho một người không. Nếu người bạn trả lời, còn Musk sẽ thình lình xuất hiện trước cửa vào đêm muộn. Anh hay nghỉ tại phòng dành cho khách, nhưng đôi khi cũng đổ sụp luôn xuống ghế sau khi đánh điện tử giải trí. Rồi anh quay trở lại Los Angeles và SpaceX vào thứ năm. Khi được hỏi làm thế nào anh có thể sống sót với lịch trình dày đặc như vậy, Musk trả lời: tuổi thơ khắc nghiệt của tôi hẳn đã giúp ích. Musk chọn ngành công nghiệp mà nước Mỹ dường như đã bỏ rơi như hàng không vũ trụ và xe hơi, rồi tái tạo chúng thành thứ gì đó mới mẻ, tuyệt vời. Trọng tâm của sự chuyển đổi này nằm ở kỹ năng lập trình phần mềm của Musk, cùng khả năng áp dụng chúng vào máy móc. Anh đã kết hợp nguyên tử, vật chất hữu hình, các bit, mã cốt, theo cách ít người nghĩ là khả thi, và đạt được kết quả thực ngoạn mục. Với tôi, Elon là ví dụ sáng chói cho cách thung lũng silicon, có thể tự đổi mới mình. Hàn Quốc dung... Kỹ sư phần mềm kim nhà phát minh nổi tiếng nói, chúng ta cần xem xét các mô hình khác nhau trong việc chế tạo ra những sản phẩm dài hạn hơn về bản chất và tích hợp nhiều công nghệ. Sự tích hợp mà Jung đề cập tới, tức sự hòa trộn giữa phần mềm, điện tử, vật liệu tiên tiến và năng lực tính toán, dường như là biệt tài của Musk, và Musk đã dùng món quà trời phú ấy để tạo ra những cỗ máy đáng kinh ngạc. Nhờ Musk, trong một thập kỷ tới, người Mỹ có thể thức giấc với những con đường cao tốc hiện đại nhất thế giới. Một hệ thống giao thông được vận hành bởi hàng ngàn trạm sạc năng lượng mặt trời và di chuyển bằng xe điện. Khi đó, SpaceX có thể phóng tên lửa mỗi ngày, đưa con người cùng mọi thứ tới hàng chục môi trường sống mới ngoài không gian và chuẩn bị cho chuyến du hành xa hơn lên sao hỏa. Thật khó để tưởng tượng ra những tiến bộ trên, nhưng ở một mức độ nào đó, dường như chúng chỉ có thể thành hiện thực khi có Musk. Như cô vợ cũ Justin của anh nhận định, anh ấy làm những gì mình muốn và không ngừng cố gắng một cách nghiêm túc. Đó là thế giới của Elon và tất cả chúng ta sống trong thế giới ấy. Chương 3. Những cuộc phiêu lưu ở châu Phi Lần đầu tiên công chúng biết tới Elon Reeve vào năm 1984. Một tạp chí Nam Phi đã cho đăng mã nguồn trò chơi điện tử do cậu nhóc 12 tuổi Musk thiết kế. Trò chơi không gian Ballastar lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng, yêu cầu 167 dòng lệnh để chạy. Thời bấy giờ, những người sử dụng máy tính đầu tiên phải gõ lệnh để máy xử lý nhiều chương trình. Trong bối cảnh đó, trò chơi của Mass không tỏa sáng lấp lánh như một sản phẩm Diệu kỳ của khoa học máy tính, nhưng lại vượt trội hơn hẳn so với những thứ mà hầu hết thanh thiếu niên thời ấy có thể chế tạo. Raster minh họa cho việc Mass đã sớm nhìn thấy viễn cảnh của những cuộc chinh phạt vĩ đại đang nhảy múa trong tâm trí mình. Mass giải thích ngắn gọn trong bài báo như sau. Trong trò chơi này, bạn có nhiệm vụ phải tiêu diệt tàu vũ trụ chở hàng của người ngoài hành tinh đang mang theo bom khinh khí độc chết người và máy bắn tia trạng thái. Trò chơi này đã tạo hình ảnh quái vật và đồ hòa rất sinh động, vì vậy, các lệnh trở nên đáng đọc. theo bài viết này, ngay cả Internet, cũng chẳng biết máy bắn tia trạng thái là gì. Một cậu bé mơ mộng về không gian cũng như cuộc chiến dự thiện và ác chẳng phải là điều mới mẻ. Nhưng một cậu bé suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này lại là điều đáng chú ý như trường hợp của Elon Musk lúc nhỏ. Ngay từ thuở thiếu niên, Musk đã coi việc bảo vệ số phận nhân loại trong vũ trụ là bổn phận cá nhân. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phát triển công nghệ sạch giúp loài người tồn tại trên trái đất hay thiết kế tàu vũ trụ để mở rộng phạm vi hoạt động của nhân loại, thì anh thực sự đang thực thi nhiệm vụ. Musk tìm cách biến những chuyện này thành hiện thực. Có lẽ thủa nhỏ tôi đọc quá nhiều truyện tranh, Musk tâm sự. Trong đó, dường như con người luôn luôn cố gắng giải cứu thế giới và biến nó thành chúng tốt đẹp hơn, bởi điều ngược lại chẳng có nghĩa lý gì. 54 tuổi Musk chịu ảnh hưởng của các bài học khoa học viễn tưởng từ cuốn sách The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, bí kịp quá gian vào ngân hà, do Douglas Adams chấp bút cuốn sách, chỉ ra rằng một trong những nhiệm vụ thực sự khó khăn là tìm ra câu hỏi cho bản thân. Must nói, một khi đã hoàn tất việc đó, câu trả lời sẽ tương đối dễ dàng. Tôi đã đi đến kết luận rằng chúng ta nên khao khát mở rộng năng lực và phạm vi hiểu biết của con người để hiểu rõ hơn những câu hỏi cần đặt ra. Chàng thiếu niên Musk sau ấy đã xác định rõ sứ mệnh đời mình. Điều duy nhất có ý nghĩa là phấn đấu cho sự khai sáng chung lớn lao hơn, anh chia sẻ. Musk sinh ra vào năm 1971 và lớn lên tại Pretoria, một thành phố lớn của Nam Phi. Vào thời điểm ấy, chủ nghĩa apartheid, chính sách phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da màu được chính phủ hậu thuẫn như bóng ma lãng vạn khắp Nam Phi. Bản chất tàn bạo, bất công của nó khiến quốc gia này lâm vào tình trạng căng thẳng rồi sôi sụp thành những cuộc biểu tình và xung đột vũ trang. Thời kỳ này đã ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của Marx. Song quan trọng hơn cả là tác động của nền văn hóa Nam Phi da trắng gốc Âu, đặc biệt là người Hà Lan, đàn thống trị ở Pretoria. Cách hành sự nam tính được tôn vinh và các đấng nam nhi cứng cỏi được coi trọng, thanh thiếu niên trẻ dành phần lớn thời gian trên sân bóng bầu dục hay quy khát. Dù gia đình thuộc hàng khá giả và Max chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, anh vẫn không thể hòa hợp với thế giới này. Anh không chơi thể thao hay tìm kiếm sự chú ý từ đám bạn cùng trang lứa. Anh ưa lẻn vào một cốc nào đó ngồi đọc sách, thường là sách khoa học viện tưởng. Bạn bè thường chỉ nhạo anh vì tính cách nhút nhát và sợ thích lập dị. Ngay từ khi còn nhỏ, Max đã vạch kế hoạch trốn khỏi Nam Phi. Anh muốn đặt chân tới nơi có thể là chính mình và trở nên giàu có sau khi chế tạo ra một sản phẩm tuyệt vời hay điều hành một công ty đầy tham vọng. Như những người khác, anh nhận thấy nước Mỹ là mảnh đất ngập tràn cơ hội, và là nơi thích hợp nhất để hiện thực hóa kế hoạch của mình. Cụ thể hơn, Musk đã nghe nói về thung lũng Silicon, một địa điểm ở California, nơi mọi người tạo ra những điều tuyệt vời từ công nghệ. Anh quyết định một ngày kia sẽ gọi thung lũng Silicon là nhà. Đó là cách cậu bé Nam Phi cô độc. Rục tre luôn luôn nói về sứ mệnh theo đuổi sự khai sáng chung đã trở thành nhà tư bản mạo hiểm nhất nước Mỹ. Dòng máu phiêu lưu mạo hiểm dường như được lập trình sẵn trong gen của Marx. Ông ngoại Anh, Joshua Holman, sinh ra tại Canada và nổi tiếng với tài cưỡi ngựa hoang, đánh quyền Anh và đấu vật. Thời trẻ, Joshua thường huấn luyện ngựa cho nông dân địa phương và giúp họ làm những công việc vất vả trên đồng cỏ. Ông cũng tổ chức một trong những giải đấu rodeo, bắt bò kiểu Mỹ, đầu tiên tại Canada và cố gắng đặt chân vào chính trường trước khi quyết định trở thành bác sĩ chỉnh hình. Ông ngoại của Elon, Joshua, đã nên duyên vợ chồng với Winifred Fletcher, Haywin, một giáo viên dạy nhảy người Canada. Năm 1948, gia đình vốn đã có một trai một gái, chào đón cặp chị em sinh đôi khe và me. Mẹ, mẹ của Musk. Trong khi tìm kiếm thú vui mới, Joshua đã quyết định chọn bay lượn và tậu một chiếc phi cơ riêng. Cả gia đình chịu tai tiếng. Vì người ta nghe đồn vợ chồng Joshua thường nhét bọn trẻ vào sau chiếc máy bay một động cơ và lao vào các chuyến bay khách Bắc Mỹ. Năm 1950, khi dường như đã nắm trong tay mọi thứ, Joshua quyết định từ bỏ tất cả. Vì cựu chính trị gia này phản đối nhiều chính sách của Canada và cho rằng chính quyền đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của công dân. Những bất mạng đó cộng thêm khá khao phiêu lưu cháy bỏng đã thuyết phục ông rằng đây chính là thời điểm thích hợp rời khỏi Canada. Vậy là, Chỉ trong vòng vài tháng, gia đình ông đã bán hết nhà cửa, tài sản và quyết định chuyển đến Nam Phi, quốc gia mà Joshua chưa từng đặt chân tới. Joshua tháo rời máy bay riêng rồi xếp vào thùng gỗ để chuyển tới châu Phi bằng đường biển. Khi tới nơi, cả gia đình chung tay lắp ráp lại chiếc máy bay và sử dụng nó để lùng sụp khắp đất nước tìm nơi an cư lạc nghiệp. Cuối cùng, họ định cư ở Pretoria. Tinh thần phiêu lưu của họ dường như chẳng có giới hạn. Năm 1952, Joshua Và win thực hiện hành trình dài hơn 35.000 km qua châu Phi tới Scotland và Naui bằng máy bay riêng. Wynh đảm nhận nhiệm vụ hoa tiêu và thi thoảng lái máy bay. Đỉnh điểm là vào năm 1954, hai vợ chồng bay hơn 48.000 km tới Australia, rồi quay trở lại an toàn. Báo giới đưa tin về chuyến đi và tin rằng họ là cặp phi công tư nhân duy nhất có thể bay từ châu Phi tới Australia trên máy bay một động cơ. Khi không bay lượng, gia đình Hornman lại khám phá châu Phi hoang dã. Họ thực hiện chuyến thám hiểm vĩ đại, kéo dài hàng tháng để tìm kiếm thành phố bị quên lãng ở sa mạc Kalahari, một thành phố được cho là đã bị bỏ hoang ở miền Nam Châu Phi. Có lần, trong một chuyến du ngoạn, xe tải của nhà Hohmann đã đâm sầm vào thân cây, khiến Ba đời xúc mắt vào kết nước làm mát, mắc kẹt giữa nơi vô định mà không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Joshua mất 3 ngày cật lực sửa xe trong khi cả gia đình lùng tìm đồ ăn thức uống. Lần khác, lên cẩu và báo hoa Mai rình rập quanh đống lửa trại suốt đêm. Một sáng nọ, gia đình tỉnh dứt và hoảng hút thấy một con sư tử đang đứng cách bàn ăn gần một mét. Joshua vội với lấy chiếc đèn bằng, thứ đầu tiên ông nhìn thấy, rồi khua khoáng liên hồi đuổi nó đi, và nó đi thật. Joshua qua đời năm 1974, hưởng thọ 72 tuổi. Khi ấy, ông đang tập hạ cánh máy bay, và không trông thấy sợi dây điện bị mắc vào bánh máy bay. Máy bay lật nhào và làm Joshua gãy cổ. Elon mới chập chững biết đi vào thời điểm ấy, và chỉ còn chút hồi ức về ông ngoại Joshua. Nhưng suốt quãng đời thơ ấu, Elon đã nghe hàng tá chuyện kể về những cuộc phiêu lưu và say mê cuộc sống hoang dã của gia đình. Bà tôi kể lại rằng, nhiều lần cả nhà xuất bỏ mạng, Musk nói, họ bay trên chiếc máy bay mà chẳng có trang thiết bị gì, ngay cả radio, và họ chỉ có bản đồ đường bộ thay vì bản đồ hàng không, thậm chí còn sai sót. Ông tôi có máu phiêu lưu, khám phá và làm những chuyện điên rồ. Elon cho rằng sức chịu đựng trỗi cho dị thường của anh được di truyền từ ông ngoại. Bà mê Max, mẹ của Elon, luôn ngưỡng mộ cha mẹ mình và chia sẻ niềm say mê cuộc sống của họ. Khi còn nhỏ, bà từng bị coi là một sách. Bà yêu thích môn toán và khoa học, luôn đạt kết quả cao ở các bài thi. Song đến 55 tuổi, bà lại gây chú ý với mọi người bằng điều khác. Vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng cho đôi gò má cao cùng đường nét khuôn mặt sát cạnh khiến bà luôn nổi bật ở mọi nơi. Vào cuối tuần, bà thường biểu diễn trên sàn catwalk và chụp hình tạp chí. Thậm chí, bà còn lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Nam Phi. mẹ và cha của Elon, ông Elon Musk, là bạn thanh mai trước mã. Họ lớn lên trong cùng một khu phố và hiểu rõ nhau từ khi còn nhỏ. Nhiều năm sau, họ cưới nhau và sinh ra Elon vào ngày 28 tháng 6 năm 1971. Ông Elon là một kỹ sư giỏi. Ông phát triển các dự án như cao ốc văn phòng cùng khu phức hợp bán lẻ. Còn bà Mê là chuyên gia dinh dưỡng. Em trai Elon, Kindle, chào đời sau anh một năm, rồi tiếp theo đó là cô em gái Tosca. Elon bộc lộ rõ tố chất của một đứa trẻ tò mò, hiếu động. Anh học hỏi mọi thứ một cách dễ dàng và bà Mê, như những người mẹ khác, nghĩ rằng con trai mình rất sáng dạ. Dường như thằng bé hiểu mọi thứ nhanh hơn những đứa trẻ khác, bà nói. Tuy nhiên, điều khó hiểu là nhiều khi Elon bị lạc vào trạng thái ngơ ngẩn. Mọi người nói chuyện với anh, nhưng Elon lại bỏ ngoài tay tức thảy và chỉ dõi mắt vào khoảng không xa xôi Vô định, chuyện này diễn ra thường xuyên tới nỗi cha mẹ và bác sĩ nghĩ anh bị khiếm thính. Đôi khi, thằng bé không nghe thấy gì cả. Bê nói, các bác sĩ tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra với Elon. Cuối cùng, họ quyết định loại bỏ tuyến adenoid nằm ở Trần Vòm Hồng, để cải thiện khả năng thính giác ở trẻ. Ông, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, bà Mê cho biết. Tình trạng của Elon liên quan nhiều tới dây thần kinh trong não hơn là tai. Mỗi khi thằng bé chìm sâu vào suy nghĩ, bạn có thể thấy nó như đang ở một thế giới khác. Bà Mê chia sẻ, bây giờ vẫn vậy, tôi để mặt nó vì biết rằng, nó đang thiết kế một tên lửa mới hay thứ gì khác. Những đứa trẻ khác không hiểu trạng thái mơ mộng này. Mọi người có thể nhạy nhát ngay bên cạnh, mà Musk chẳng hề hay biết, anh chỉ mãi mê suy nghĩ. Bọn trẻ xung quanh cho rằng anh quá thua lỗ, hoặc kỳ quạt. Tôi nghĩ Elon luôn luôn khác biệt, nhưng theo kiểu mật sách. Bà Mê nói, Đối với Musk, khoảnh khắc đắm chìm trong suy nghĩ thực sự tuyệt vời. Mới năm, 6 tuổi, anh đã tìm ra cách khóa chặt thế giới bên ngoài và tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. Anh có thể thấy hình ảnh hiện rõ trong đầu tới từng chi tiết. Có vẻ như một phần của não chỉ dùng để xử lý hình ảnh. Phần chuyên xử lý hình ảnh từ mắt tôi đã bị quá trình suy nghĩ bên trong chiếm cứ. Musk nhận xét. Về sau, Musk kết luận rằng bộ não của anh hoạt động như máy tính. Nó cho phép anh nhìn nắm mọi thứ trên thế giới. Sao chép vào trong tâm trí, rồi tưởng tượng ra cách nó có thể thay đổi, hay được sử dụng như thế nào? Cách thức hoạt động độc nhất này giúp não anh chiến đấu với các khái niệm vật lý khó hiểu, và những vấn đề kỹ thuật, gia tốc, xung lượng, động năng, cách thức sự vật tác động tới chúng, hiện lên rất sinh động, Musk nói. Điểm nổi bật nhất về cậu bé Elon là lòng ham đọc sách, ngay từ khi còn nhỏ, dường như lúc nào cậu cũng cầm sách trong tay. Đọc sách 10 giờ một ngày là chuyện bình thường với anh ấy. Kim Đồ chia sẻ, vào cuối tuần, anh có thể đọc hết hai cuốn sách trong một ngày, nhiều lần, khi đi mua sắm, cả nhà tá hỏa, khi phát hiện ra Elon Lôn bỏng mất tích giữa chừng. B2 Kim Đồ thường tạc vào hiệu sách gần nhất và tìm thấy Elon ngồi bệt trong góc gần cuối tiệm, mãi biết đọc và chẳng bận tâm điều gì. Khi Elon lớn hơn, anh thường tới hiệu sách ngay sau khi tan học lúc 2 giờ chiều và ngồi lì ở đó cho tới tận 6 giờ tối. Anh nghiến ngấu sách khoa học viễn tưởng truyện tranh, rồi phi hư cấu. Thi thoảng, họ đá tôi ra khỏi tiệm. Nhưng thường, thì không, Alon nói. Anh liệt kê Lord of the Rings, chú tệ những chiếc nhẫn. The Moon is a mistress. Mặt trăng là tình nhân cay nghiệt. Nằm trong số những tựa sách yêu thích nhất cùng với The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hồi ấy, tôi đọc hết sạch sách ở thư viện trường cũng như khu vực lân cận. Musk kể, năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó, tôi cố thuyết phục cô thủ thư mượn sách cho tôi. Vậy là tôi bắt đầu đọc bách khoa toàn thư Britannica, thật sự rất bổ ích, bạn biết mọi thứ, bạn nhận ra đó là tất cả những gì ngoài kia. Trên thực tế, Elon đã ngấu nghiến hãng hai bộ bách khoa toàn thư, một thành tích ấn tượng giúp anh kết bạn dễ dàng hơn đôi chút. Trí nhớ hoàn hảo về hình ảnh và bách khoa toàn thư đã biến Elon thành một kho dữ liệu, anh trở thành kẻ biết tước điện hình. Trong bữa ăn tối, khi cô em gái thắc mắc về khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, Elon lập tức đưa ra con số chính xác. Nếu chúng tôi có thắc mắc, Tosca thường nói, hỏi thiên tài thôi, bà mê nhớ lại. Chúng tôi có thể hỏi nó bất cứ điều gì. Thành bé nhớ tích tật mọi thứ. Khi còn nhỏ, tính thích sự sai cho mọi người của Elon, khiến những đứa trẻ khác vật lòng. Chúng nói, này Elon, bọn tao ghét mày. Bà mê nhớ lại, là một người mẹ. Tôi rất buồn khi nghĩ đến chuyện con mình cần bạn bè. Kimbo và Tosca thường dẫn bạn về nhà còn Elon. Thì không, nó muốn chơi với bạn nhưng lại quá rụt trè. Mê cố đài Kimball và Tosta cho Elon chơi chung. Nhưng chúng đáp lại như những đứa trẻ khác. Nhưng mẹ ơi, anh chẳng vui gì sức. Sau khi lớn lên, Elon lại có mối quan hệ gắn bó khăng khích với các em ruột và anh em họ. Dù vẫn khép mình ở trường học, nhưng Elon lại hết sức nhiệt tình với các thành viên trong gia đình và thậm chí là trở thành thủ lĩnh của nhóm. Cuộc sống gia đình Musk rất đầm ấm suốt một thời gian dài. Họ sở hữu một trong những ngôi nhà lớn nhất ở Pretoria. Trong bức chân dung ba đứa trẻ nhà Musk chụp khi Elon tầm 8 tuổi, ba đứa trẻ tóc vàng, khỏe mạnh ngồi sát cạnh nhau trên hiên gạch với phong nền là những cây lan dạ hương tiếng biết nổi tiếng vùng Pretoria. Elon có giá người cao lớn, đôi má bầu bỉnh đang nở nụ cười rạng rỡ. Ít lâu sau, cha mẹ anh ly thân rồi ly dị vào năm 1980 khi Elon 9 tuổi. Mê cùng ba con chuyển tới căn nhà nghỉ dưỡng của gia đình ở Durban. Nằm ở bờ biển phía Đông Nam Phi, vài năm sau, Elon quyết định đến sống cùng cha. Cha tôi có vẻ rất buồn và cô độc khi mẹ nuôi cả ba đứa chúng tôi còn ông chẳng có ai. Musk nói, thế chẳng công bằng chút nào. Quyết định ấy khiến mẹ anh bối rối. Bà mê tâm sự, tôi không thể hiểu tại sao thằng bé lại rời bỏ mái ấm hạnh phúc mà tôi cất công gây giận. Nhưng Elon tự có quyết định riêng cho cuộc đời mình. Sau đó, Kimball cũng chọn sống cùng Ariel và nói rằng con trai dĩ nhiên sẽ muốn ở cùng cha. Gia tộc nhà Ariel đã sinh sống ở Nam Phi từ 200 năm trước. Cha ông Ariel, Walter Henry James Musk, là một trung sĩ quân đội. Tôi nhớ ông nội chẳng bao giờ trò chuyện, luôn hồi tưởng. Ông khá là cáo bản. Bà Cora Amelia Musk, mẹ ông Ariel, sinh ra tại Anh trong một gia đình nổi tiếng thông minh. Bà rất yêu quý cháu mình. Bà nội tôi rất cá tính đồ chia sẻ, bà có tầm ảnh hưởng lớn tới cuộc đời chúng tôi. Elon gắn bó thân thiết với bà nội Cora hay Nana, như cách anh thường gọi. Sau khi cha mẹ ly dị, bà chăm sóc tôi nhiều hơn. Anh kể lại, bà đưa đón tôi đi học và hai bà cháu thường chơi những trò xếp chữ như Scrabble. Nhìn đời ngoài, cuộc sống ở nhà Errol dường như rất thú vị. Errol có đồ sách cho Elon đọc và thường đưa các con ra nước ngoài. Hồi ấy có thật nhiều kỷ niệm thú vị, Kimbo tâm sự. Aero gây ấn tượng mạnh với bọn trẻ bằng sự thông thái và dạy chúng những bài học thực tế. Ông là một kỹ sư tài năng, Elon nói. Ông nắm rõ cách thức mọi thứ vận hành trong lòng bàn tay. Cả Elon và Kimball đều được yêu cầu đi đến các công trình của Aero và học cách lát gạch, lắp đặt đường ống nước, cửa sổ và mắc dây điện. Đúng là những thời khắc vui vẻ, Elon nói về khoảng thời gian sống cùng cha. Nhưng Arrow cũng rất cứng rắn với các cậu con trai. Kim Đô miêu tả cha mình là người luôn xuất hiện bất thình lình và vô cùng nghiêm khắc. Ông bắt Elon và Kim Đô ngồi nghe và thuyết giảng liên tục 3, 4 tiếng liền mà không cho các con lên tiếng. Ông dường như rất hài lòng với lối hành xử đó cũng như việc tức hết niềm vui từ những trò chơi tuổi thơ bình dị. Hết lần này đến lượt khác, Elon gắn sức này nỉ cha chuyển đến Mỹ và thường nói về kế hoạch sinh sống ở xứ Cờ Hoa nhiều năm sau. Elon không đánh giá cao những buổi thương thảo này và cố thuyết phục Elon rằng cuộc sống ở Mỹ có thể sẽ rất khắc nghiệt. Ông cho những người giúp việc đi xa để bắt Elon làm hết việc nhà và hiểu chơi kiểu Mỹ là thế nào. Cả Elon và Kimbo đều thừa nhận về những ngày sống bên cha đầy khắc nghiệt. Đó là một cuộc sống đầy thách thức về mặt tinh thần. Nhưng nó đã tôi luyện nên chúng tôi ngày hôm nay, Kimbo nhận định. Chính xác là tôi không có thời thơ ấu hạnh phúc. Elon nói, có thể tốt hoặc không tốt. Nhưng đó chắc chắn không phải là tuổi thơ hạnh phúc, chính xác phải là một nội thống khổ. Chắc chắn là cha rất giỏi trong việc khiến cuộc sống trở nên khốn khổ. Alon chia sẻ, ông có thể biến bất cứ tình huống dù tốt đến mấy trở nên tệ hại. Ông không phải là một người đàn ông hạnh phúc, tôi không biết. Tôi không biết sao ông lại trở thành người như vậy. Khi buồn, Alon thường vùi đầu vào sách vở. Gần 10 tuổi, anh nhìn thấy máy tính lần đầu tiên và nhận ra lối thoát mới cho cuộc đời. Có một cửa hàng điện tử thường chế tạo các sản phẩm Hi-Fi, nhưng rồi họ bắt đầu chết vài chiếc máy tính vào một góc trong kho. Musk thuộc lại, anh thấy sợn sốt khi biết rằng máy tính có thể được lập trình để làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của con người. Tôi phải có nó và thế là tôi đeo bám cha bằng mọi cách để được mua máy tính. Musk nói, chẳng mấy chốc sau buổi chuyện trò, anh đã hãnh diện sở hữu chiếc Commodore VIC 20 một loại máy tính gia đình phổ biến được bán ra vào năm 1980. Chiếc máy tính của Elon có bộ nhớ 5KB kèm sách hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình basic, phải mất 6 tháng mới có thể học hết mọi thứ. Elon nói, nhưng tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chí, OCD, về nó và thức trắng 3 đêm để làm được hết mọi thứ. Có vẻ như đó là thứ hấp dẫn nhất trần đời. Dù là kỹ sư, nhưng cha của Musk coi máy tính là vật ngớ ngẩn. Ông bảo nó chỉ dùng để chơi game và sẽ chẳng bao giờ chế tạo được thứ gì đó ra hồn Elon nhớ lại. Tôi chỉ nói, sao cũng được ạ. Tuy là tay mọt sách và ham mê máy tính, Elon vẫn thường cầm đầu hội Kim đồ và các em họ, còn gì kê, là Russ Linden. Peter Rive lao vào những cuộc phiêu lưu. Họ dành cả năm trời bán trứng phục sinh trong khu phố. Những quả trứng được trang trí không đẹp lắm, nhưng họ vẫn thổi giá lên mấy trăm phần trăm để bán cho những người hàng xóm giàu có bằng cách đến gõ cửa chào mời từng nhà. Musk còn đầu tiêu chí tạo thuốc nổ và tên lửa tại nhà anh tự tay điều chế hóa chất và cho chúng vào các hộp kim loại thật đáng chú ý khi bạn có thể cho nó thổi bay biết bao thứ Alon nói may mắn sao tôi vẫn còn nguyên người ngón tay khi không cho nổ tung mọi thứ bọn trẻ mặc hàng lớp quần áo dày đeo kính bảo hộ rồi lấy súng đạn nhựa bắn nhau Alon và Kim Đô còn đua xe cào cào trên bãi đất bỏ hoang cho đến khi Kim Đô bay khỏi xe và lao thẳng vào hàng rào dây thép gai năm tháng dần qua đi, Alon Và các em họ bắt đầu theo đuổi sự nghiệp kinh doanh một cách nghiêm túc. Họ thậm chí còn cố gắng mở cửa hàng trò chơi điện tử. Các chàng trai chọn địa điểm, ký hợp đồng thuê và tìm cách hợp pháp hóa việc kinh doanh. Cuối cùng, họ phải nhờ một người trên 18 tuổi ký vào văn bản pháp lý. Nhưng cả cha của anh em Rive lẫn ông Aero đều từ chối. Có thể cuộc phiêu lưu táo bạo nhất của nhóm anh em là những chuyến đi đi. Về về giữa victoria và Johannesburg vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Nam Phi là quốc gia tràn ngập bạo lực và tuyến tàu hỏa dài hơn 56 km nối Victoria. Với Johannesburg là một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới. Nam Phi không phải là quốc gia dễ sống và điều đó sẽ ảnh hưởng tới bạn. Chúng tôi được chứng kiến những chuyện thực khó khăn. Đó là một phần của cách giáo dục khác thường nơi đây. Những trải nghiệm điên rồi này sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về rủi ro. Nếu bạn trưởng thành mà không biết kiếm việc là chuyện nhọc nhằn, thì thật vô vị. Các chàng trai đang trong độ tuổi từ 13 đến 16. Họ mê mẫn trò chơi nhập vai kỳ ảo Dungeons và Dragons, rồng và ngục tối. Một lần, họ tham gia giải đấu Dungeons và Dragons. Chúng tôi nhập vai đấng tối cao mọt sách. must kể, tất cả các chàng trai đều bị Dungeons và Dragons lơ cuốn. Trò chơi yêu cầu một người chơi tạo tình huống bằng việc tưởng tượng và miêu tả khung cảnh. Bạn bước vào căn phòng có chiếc rương nằm trong góc. Bạn sẽ làm gì? Bạn mở chiếc trưng ra và sạch bẫy. Hàng tá yêu tin được giải thoát. Elon xuất sắc nhập vai chú ngục và thuộc nằm lòng mọi đoạn miêu tả sức mạnh của quái vật cũng như những nhân vật khác. Dưới sự lãnh đạo của Elon, chúng tôi nhập vai xuất sắc và giành thắng lợi. Peter Rive hào hứng. Chiến thắng đòi hỏi trí tưởng tượng phi thường và Elon đã thực sự tạo ra bầu không khí giúp mọi người có hứng thú và cảm hứng. Trong khi đó, Elon lại chẳng mấy vui vẻ ở trường. Anh chuyển hết trường này đến trường khác suốt thời trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, và thường đụng độ những kẻ bắt nạt. Một chiều nọ vào năm lớp 8, khi Olon và Kim Đô đang ngồi ăn trưa trên đỉnh bậc thang bằng bê tông, thì thấy một gã bám theo. Khi ấy, tôi đang lẫn trốn băng đạn của gã này. Chúng săn lùng tôi biết, tôi nghĩ mình đã vô tình va phải gã đó trong buổi sinh hoạt trường đầu sáng, và gã xem đó là tội nặng. Musk kể lại, gã kia lẻn ra đằng sau lưng Musk. Đá vào đầu rồi đẩy mạnh anh xuống cầu thang Musk ngã nhào xuống dưới Và đám đồng đảng còn lại nhảy bổ vào tấn công anh Vài đứa đá vào mạng sườn anh Rồi tên cầm đầu nện mạnh đầu anh xuống nền đất một lũ Điên khùng Musk nói Tôi bất tỉnh ngay thấp lự Kimball khiếp sợ Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy Và lo lắng cho tính mạng Elon Anh vội vã lao xuống cầu thang Và thấy mặt Elon sưng vù Đậm máu Anh ấy trông như vừa thi đấu trên võ đài quyền anh Kimball kể Sau đó, Alon được đưa tới bệnh viện cấp cứu Một tuần sau tôi mới đi học lại được Alon nhớ lại Bọn bắt nạt đã đeo bám Musk suốt 3, 4 năm liền Chúng thậm chí còn đánh đập cậu bé Mà must coi là người bạn thân nhất Cho tới khi cậu bé tội nghiệp khi đồng ý ngừng giao du với Musk Không những thế, chúng còn ép cậu bạn thân nhất ấy lừa tôi ra khỏi chỗ trốn Để dần cho tôi một trận tơi tả must nói Thế mới Đau khi kể đến đây Musk ứa nước mắt, giọng rung rẩy. Chẳng hiểu sao, họ lại chọn và đeo bám tôi không ngừng. Điều đó khiến cho việc trưởng thành thật khó khăn. Suốt nhiều năm ròng rã, chẳng phút nào nghỉ ngơi. Ở trường, bạn bị đám côn đồ. Những kẻ luôn muốn tận cho bạn một trận, nên thân. Và khi trở về nhà, vẫn tồi tệ như vậy. Thực là một nội thống khổ giai dãn. Cuối những năm phổ thông, Musk theo học trường trung học Nam Sincretoria. Cuối cùng, cuộc sống đã trở nên dễ thở hơn với Musk. Bởi anh bỗng lớn võng lên và học sinh nơi này cư xử tử tế hơn. Dù là trường công trên danh nghĩa, nhưng nam sinh Pretoria lại hoạt động giống trường tư thuộc suốt 100 năm qua. Đó là nơi bạn có thể gửi gắm một chàng trai trẻ để giúp cậu sẵn sàng tiến bước vào Oxford hoặc Cambridge. Bạn học của Max nhớ về anh như một học sinh dễ mến, trầm tính và chẳng có gì nổi trội. Có 4 hai năm cậu được xem là sáng già bậc nhất. Người ngồi sau Elon trong vài lớp học chung nhớ lại. Elon không phải là một trong số đó, đó cũng là lời bình luận chung của nữ tá nam sinh khác. Những người bạn học này cũng kể lại, Musk chẳng mấy hứng thú với các môn thể thao và chính điều đó đã khiến anh lạc lỏng, thanh thật mà nói, chẳng có dấu hiệu gì dự báo cậu ấy sẽ trở thành tỷ phú. Một người bạn học khác bộc bạch, cậu ấy không bao giờ làm cán bộ lớp. Tôi khá ngạc nhiên khi chứng kiến những điều đã xảy đến với cậu ấy. Dù Musk chẳng có bè bạn thân thiết ở trường, Nhưng sở thích dị thường của anh đã để lại ấn tượng khá sâu sắc. Một người bạn học còn nhớ như in việc Musk đã mang mô hình tên lửa tới trường và cho nổ tung trong giờ nghỉ. Ngoài ra, trong một cuộc tranh luận khoa học, Musk đã gây chú ý khi đưa ra ý kiến phản đối nhiên liệu hóa thạch và ủng hộ năng lượng mặt trời. Một quan điểm ít phổ biến ở Nam Phi thời bấy giờ bởi nền kinh tế của quốc gia này phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cậu ấy có quan điểm kiên định về điều này, một người bạn cùng lớp chia sẻ. Theo C. Benny, một người bạn vẫn giữ liên lạc với Musk suốt nhiều năm, nói rằng Musk đã bắt đầu mơ về việc đưa con người tới các hành tinh khác ngay từ thời trung học và từng chia sẻ điều này với bè bạn. Dù Musk không thuộc nhóm xuất sắc nhất lớp, anh vẫn là một trong số ít học sinh có điểm số và sở thích phù hợp với chương trình máy tính thử nghiệm. Các học sinh được chọn từ nhiều trường và tập trung lại để học các ngôn ngữ lập trình như Basic, Cobol và Pascal. Musk luôn nổi trội trong lớp học. Đồng thời, anh vẫn giữ niềm say mê khoa học viễn tưởng và văn học kỳ ảo. Anh tập tành viết những câu chuyện liên quan tới lũ rồng và sinh vật siêu nhiên. Tôi muốn sáng tác ra thứ gì đó như Lord of the Rings. Anh nói, với mê, Musk đã học tốt ở trường. Bà có thể thuộc lại hàng tá chuyện liên quan tới thành tích học tập tuyệt vời của chàng thiếu niên Elon. Theo bà, lý do duy nhất khiến Elon không vượt trội các bạn là bởi anh chẳng mãi may hứng thú tới bài vở ở trường. Musk đồng tình với ý kiến mẹ anh đưa ra. Anh nói, tôi chỉ nhìn rồi tự hỏi, mình cần bao nhiêu điểm để vào trường mong muốn. Có những môn bắt buộc như tiếng Afrikaans, và tôi chẳng hiểu để làm gì. Nó có vẻ lố bịch, tôi chỉ đạt đủ điểm đổ và thế là ổn. Tôi luôn đạt điểm tối đa ở các môn vật lý và tinh học, cần có lý do nào đó để lấy điểm cao. Tôi thà chơi điện tử, viết phần mềm và đọc sách hơn là cố gắng đạt điểm A vô nghĩa. Tôi nhớ mình trượt một số môn khi học lớp 4 và lớp 5. Lúc đó, bạn trai của mẹ dọa rằng tôi sẽ bị lưu ban nếu trực kỳ thi. Tôi thực sự không biết rằng mình phải qua hết tất cả các môn mới được lên lớp. Từ đó trở đi, tôi đạt điểm cao nhất lớp. 57 tuổi, Musk rời Nam Phi tới Canada. Anh muốn đến Mỹ càng nhanh càng tốt và dùng Canada làm cánh cửa tới thung lũng Silicon. Bởi ông bà ngoại anh có gốc gác ở đây. Ngay khi đạo luật cho phép bà mê chuyển quyền công dân Canada cho các con, Elon đã lên kế hoạch tẩu thoát. Must tìm hiểu cách hoàn tất thủ tục giấy tờ để nhập tịch Canada. Phải mất một năm sau, chính phủ Canada mới chấp nhận và cấp hộ chiếu cho anh. Đó là khi Elon nói, con đi Canada đây, bà May kể. Trong những ngày Internet chưa xuất hiện, Elon phải đợi ba tuần dài đằng đặng mới lấy được vé máy bay. Khi có vé trong tay, không một phút do dự, anh quyết định lên đường. Chương 4. Thức tỉnh ở Canada Musk không lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc đào thác vĩ đại tới Canada. Anh chỉ biết một ông chú bên đằng mẹ tại Montreal. Vì thế, anh lên máy bay mang theo hy vọng vào những điều tốt đẹp. Sau khi hạ cánh vào tháng 6 năm 1989, Musk tìm thấy một buồng điện thoại công cộng và dùng dịch vụ danh mục theo yêu cầu để tìm ông chú. Khi chuyện không thành, anh liền gọi điện cho mẹ nhờ trợ giúp. Bà báo với anh một tin xấu. Bà đã gửi một lá thư đến ông chú trước khi Musk đi và nhận được hồi âm khi con trai đang trên đường. Ông chú đã chuyển tới sinh sống ở Minnesota, nghĩa là must chẳng có nơi nào để tá túc. Với hành lý trong tay, Musk tìm một nhà trọ giá rẻ dành cho những người trẻ tuổi. Sau khi dành vài ngày ở Montreal và khám phá thành phố, Musk cố gắng tìm nơi ở lâu dài. Họ hàng nhà mê sinh sống rải rác khách Canada và Musk bắt đầu tìm cách liên hệ với họ. Anh mua một tấm vé xe buýt liên bang, có thể đi khắp nước. Sau đó, anh quyết định đi tới tỉnh Saskatchewan, nơi ông ngoại đã từng sinh sống. Sau một chặng đường dài, anh tới thị trấn nhỏ Swift Current. Elon gọi cho cậu em họ đang tình cờ đi về từ trạm xe buýt và quá gian tới nhà cậu này. Musk bắt đầu làm việc tại trang trại của người em họ. Anh trồng rau và dặn sạch các thùng ngũ cốc. Musk kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 18 tại đây và ăn chung bánh cùng gia đình họ. Suốt những tháng còn lại của năm đó, Musk nhảy hết thành phố này tới thành phố khác, làm đủ việc lạc vặt. Ví dụ có lần anh đã học cách dùng cưa xẻ gỗ tại Vancouver, British Columbia. Musk tới văn phòng việc làm địa phương tìm việc, bởi đó là nơi các công ty đang thông báo tuyển dụng. Anh được bảo rằng rằng công việc có mức lương cao nhất, vì những hiểm nguy liên quan là lao dọn nồi hơi tại một xưởng cưa. Vậy là, anh quyết định thử sức. Anh phải mặc bộ đồ bảo hộ đặc biệt rồi trường qua đường hầm chật chội. Musk kể, sau đó anh lấy sản xuất khác, chết nhờn, và những thứ cặn bà khác vẫn nóng bỏng tay rồi đổ chúng qua chính cái lỗ vừa trường vào. Không còn đường thoát, một người khác ở phía bên kia sẽ xúc nó vào xe cút kịch. Nếu anh ở đó lâu hơn 30 phút, anh sẽ sốc nhiệt và chết. Đầu tuần có 30 người thử sức, cuối tuần chỉ còn lại Musk và hai người đàn ông khác. Trong khi Musk di chuyển vòng quanh Canada, em trai, em gái và mẹ anh cũng tìm cách đến đó. Lê tới Canada để xem xét những nơi có thể định cư. Khi bà ở đó, cô bé Tosca 14 tuổi đã trao bán căn nhà và đồ nội thất ở Nam Phi. Em cũng bán luôn chiếc xe ô tô của mẹ. Khi Mê trở lại và hỏi Tosca lý do em bán tất cả tài sản của gia đình, Tosca trả lời, chúng ta sẽ rời khỏi đây mà mẹ. Sau khi gia đình Elon định cư tại Canada, Musk theo học trường đại học Queen ở Kingston, Ontario, khi không ở trường. Alon sẽ đọc báo cùng Kimbo. Hai anh em cùng chọn những người thú vị mà họ muốn gặp gỡ. Sau đó, lần lượt từng người sẽ gọi điện mời những người này hẹn ăn trưa đột xuất. Một trong số đó là Peter Nicholson, tổng giám đốc ngân hàng Nova Scotia. Nicholson vẫn nhớ như in cuộc gọi của các chàng trai, tôi không có thái quen nhận những lời mời đột xuất. Ông chia sẻ, nhưng tôi sẵn lòng đi ăn trưa cùng những cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, phải mất 6 tháng sau hai anh em mới trước hẹn thành công với Nicholson. Để chắc chắn, anh em nhà Musk đã bắt chuyến tàu kéo dài 3 tiếng đồng hồ và xuất hiện đúng giờ hẹn. Ấn tượng đầu tiên mà cả hai anh em đều để lại trong lòng Nicholson là sự lịch thiệp. Trong khi Elon có vẻ kỳ quạt và rụt trè hơn, thì người em trai Kimbo lại nho nhã và đầy cuốn hút. Càng trò chuyện với họ, tôi càng thấy ấn tượng và thích thú, Nicholson nói. Họ rất quyết tâm. Cuối cùng, Nicholson mời Elon thực tập mùa hè tại ngân hàng. Không lâu sau đó, Elon mời Christy, con gái Peter Nicholson, đến bữa tiệc sinh nhật của anh. Trước đó, Elon chưa từng gặp Christy, nhưng anh đã lập tức bước về phía cô và dẫn cô vào băng ghế dài. Sau đó, tôi nhớ rằng câu thứ hai mà anh ấy thốt ra là Tôi suy ngẫm nhiều về xe điện, Christy thuộc lại. Anh quay sang phía tôi và hỏi Cô có từng nghĩ về xe điện không? Ngay lập tức Christy biết Elon thật sự rất khác biệt và thú vị. Sau này, hai người thường chuyện trò rất lâu trên điện thoại. Một lần, Elon nói, nếu không ăn, để có thể làm việc nhiều hơn, anh sẽ nhìn ăn. Anh ước có cách nào đó hấp thu dưỡng chất mà không cần ngồi dùng bữa. Ý tưởng thích làm việc hơn ăn uống khiến Christie sợn sốt. Khi Elon theo học đại học Queen, anh gặp cô bạn cùng trường Justin Wilson, cô gái thông minh và xinh xắn với mái tóc nâu dài thức tha và có đai đen taekwondo. Alon si mê cô, nhưng anh không phải là mẫu người cô thích. Justin thích một anh chàng bụi bặm hơn là gã mọt sách trục trè. Dù vậy, Musk vẫn kiên trì mang kem cho Justin khi cô đang học và mời cô đến các bữa tiệc. Cuối cùng, họ bắt đầu hẹn hò. Musk rất thích trường đại học, vốn hiểu biết tất tật mọi thứ được các bạn học đón nhận nhiệt thành hơn. Anh tìm thấy nhóm bạn tôn trọng trí tuệ của mình và thích thú với những thách thức ở trường. Các sinh viên khác không chế giữ ý kiến của anh về năng lượng không gian hay bất cứ thứ gì anh suy nghĩ vào lúc ấy. Mọi người thích tham vọng của anh và anh trở nên nổi bật trong môi trường này. Mùa thu năm 1990, Navarroos, một chàng trai Canada, nhưng lớn lên ở nước ngoài chuyển tới sống cùng phòng với mass trong ký túc xá và ngay lập tức trở thành cả cứng của mass. Họ có chung đam mê chơi điện tử chiến thuật. Khi trò Civilization được tung ra, cặp bài trùng dành hàng giờ xây dựng đế chế, Tôi không nghĩ cậu ấy dễ kết bạn nhưng cậu ấy luôn hết lòng với bạn bè. Freud chia sẻ, có một thời gian, Musk còn bán linh kiện và máy tính để bàn trong ký túc xá để kiếm thêm tiền. Tôi có thể chế tạo những thứ phù hợp với yêu cầu của họ như máy game lừa biệt hay bộ xử lý văn bản đơn giản với giá rẻ hơn cửa hàng. Musk kể, nếu máy tính của họ không khởi động được hoặc nhiễm virus, tôi sẽ sửa nó. Tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Musk trở nên tham vọng hơn khi ở trường đại học và thậm chí còn tham gia các cuộc thi hùng biện. Anh cũng bắt đầu thể hiện bản tính quyết liệt và ganh đua mà ngày nay được thể hiện đậm nét trong cách cư xử của anh. Khi Elon hướng tới điều gì, ở anh ấy sẽ toát ra niềm hứng thú khác hẳn những người khác, group nhận xét. Đó là điểm khác biệt của Elon với toàn bộ nhân loại. Năm 1992, sau 2 năm theo học tại Queen, Musk chuyển tới Đại học Pennsylvania theo diện học bổng. Musk coi ngôi trường thuộc khối Ivy League này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho anh, và theo học chương trình văn bằng kép, đầu tiên là bằng kinh tế học của trường Gorton, và sau là bằng vật lý. Justin ở lại khuyên, nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa. Tài năng của Musk ngày càng nở rộ ở Thang, và anh bắt đầu cảm thấy thoải mái khi đi chơi với bạn học cùng khoa vật lý. Tại Thang, thằng bé gặp những đứa có suy nghĩ giống mình, bà mê chia sẻ, có vài đứa mọc sách ở đó. Nó rất thích chúng. Tôi nhớ có lần đi ăn trưa với bọn trẻ và chúng toàn nói chuyện về vật lý. Chúng cứ nói A cộng B bằng kỳ bình phương hay những thứ như thế. Chúng còn cười đùa sảng khoái nữa. Tôi vui khi thấy nó hạnh phúc. Musk có một người bạn thân là Edio Rossi, người sau này trở thành doanh nhân thành đạt ở thung lũng Silicon và vẫn gắn bó với Elon hơn bất kỳ ai khác. Rossi là một anh chàng gầy nhãn cao trên m8, trông anh ra dáng nghệ sĩ hơn so với một Musk mọt sách nghiêm túc, cả hai đều là sinh viên trao đổi và họ quyết định thuê một căn nhà lớn bên ngoài khuôn viên trường Họ ở trong một căn nhà có tới 10 phòng ngủ với giá thuê tương đối rẻ vì đó là ngôi nhà của hội sinh viên nhưng chưa có ai mướn Musk và Rossi miệt mài học tập vào những ngày trong tuần, nhưng cứ đến cuối tuần, Rossi lại biến căn nhà thành một hộp đêm, anh che cửa sổ bằng túi rác để bên trong túi đen như mực, trang trí tường bằng sơn sáng màu và mọi thứ tìm được Họ sẽ tính phí vào cửa là 5 đô la một người, và có đến 500 người tham gia. Ngôi nhà thứ hai mà họ thuê có 14 phòng ngủ. Musk, Versie và một người nữa sống tại đây. Một hôm, Musk về nhà và thấy Versie đã đóng chiếc bàn lên tường, và sơn nó bằng các giải màu hình quang. Musk lôi chiếc bàn xuống, sơn nó lại thành màu đen, và bắt đầu học. Tôi thì nói, này bồ, đó là nghệ thuật sắp đặt trong ngôi nhà tiệc tùng của chúng ta, Versie kể lại. Nhưng với Musk, đó chỉ là cái bàn học. Dù không bỏ nhiều công sức chuẩn bị tiệc tùng, nhưng anh lại là người điều hành chúng. Tôi tự chi trả học phí và có thể thanh toán cả tháng tiền thuê nhà chỉ trong một đêm. Anh chia sẻ. Gersie nói rằng, Alon là người chuẩn mực nhất mà bạn từng gặp. Anh ấy chẳng bao giờ làm gì sai cả. Không, tuyệt đối không, Musk chỉ lao đầu vào học và chơi điện tử. Thi thoảng, Gersie phải ngăn Musk chơi điện tử khi anh đắm chìm vào trò chơi nhiều ngày liền. Mối bận tâm lâu năm của Musk về năng lượng mặt trời và phương thức mới để khai thác năng lượng đã phát triển mạnh mẽ tại Thên. Vào tháng 12 năm 1994, anh viết bài luận có nhan đề tầm quan trọng của năng lượng mặt trời và mở đầu với chút hài hước mỉa mai đặc trưng. Ngay đầu trang, anh viết, mặt trời sẽ biến mất vào ngày mai, cô bé Annie Mokoi đã nói như vậy về năng lượng tái tạo. Bài luận dự báo sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ năng lượng mặt trời và Musk đạt 98 điểm cùng lời bình của giáo sư một bài luận rất thú vị và diễn đạt tốt. Khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về điều sẽ làm sau khi tốt nghiệp, Musk cân nhắc đến khả năng gia nhập ngành kinh doanh trò chơi điện tử. Anh bê điện tử ngay khi còn nhỏ và đã từng tham gia khóa thực tập trong ngành này, nhưng rồi anh nhận thấy chúng không có nhiều ý nghĩa. Tôi thực sự thích điện tử, nhưng nếu viết ra những trò chơi vĩ đại, thì chúng có ảnh hưởng thế nào đến thế giới? Anh tự hỏi. Rất ít, dù mang trong mình tình yêu điện tử nồng nàng đến mấy, tôi cũng không thể chọn nó làm sự nghiệp. Musk chia sẻ rằng anh chưa bao giờ quan tâm tới việc kiếm tiền. Ngay từ khi học đại học, anh đã suy ngẫm về điều loài người cần. Tôi không phải là nhà đầu tư. Anh nhấn mạnh, tôi chỉ muốn biến công nghệ thành sự thật bởi chúng là điều quan trọng với tương lai và hữu ích theo cách nào đó. Trên năm, lần khởi nghiệp đầu tiên của Elon Mùa hè năm 1994, Musk và em trai Kimbo đã thực hiện khiến chú du xuyên mỹ. Trong chiếc xe BMW đời 70 cũ nát, hai anh em bắt đầu hành trình gần San Francisco vào tháng 8, khi nhiệt độ ở California tăng vọt. Đầu tiên, họ xuống sa mạc Mojave và trải nghiệm cảm giác mồ hôi vã ra như tắm giữa thời tiết 49 độ C trong chiếc xe hơi không điều hòa. Họ tận hưởng những lần dừng nghỉ ở cửa hàng phiên bán Burger Carers Junior Tại đây, họ thả lỏng mình thư giãn trong căn phòng điều hòa mát lạnh, khiến đi có đủ thời gian cho những cuộc phiêu lưu điển hình của tuổi 20 và mộng ước kinh doanh. Mạng Internet trở nên phổ biến và hai anh em nghĩ rằng họ muốn cùng nhau thành lập công ty để làm một điều gì đó trên web. Họ thay phiên nhau lái xe và thảo luận sôi nổi trước khi tiến về phía đông để đưa Musk trở lại nhập trường vào mùa thu. Nhưng họ chẳng thích ý tưởng kinh doanh nào. Đầu hè năm đó, Musk tham gia hai khóa thực tập ở thung lũng Silicon. Ban ngày, Anh làm việc cho Viện Nghiên cứu Pinnacle, một công ty khởi nghiệp. Tại đó, các nhà khoa học khám phá ra cách sử dụng sư tụ điện, một thiết bị dự trữ năng lượng, có thể được dùng như nguồn nhiên liệu cho xe.